chờ đến khi Lý Tằng Hoang đi xa rồi, lòng Thiếu Vân mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm sau lưng hắn. Ánh mắt của cậu bé bây giờ đã trở lại oán độc như trước, vành môi khẽ nhếch nụ cười cũng oán độc như tia mắt. Hắn nói lẩm thầm, "Ta biết bây giờ trong lòng ngươi khốn đốn lắm, nhưng ta cần làm cho ngươi khốn đốn, bởi vì bất luận là ai, kẻ nào mang một tâm tình nặng trĩu như thế mà đi giao đấu với Quách Tùng Dương thì kẻ ấy kẻ như hết đời Đúng là một đứa bé thâm độc Bởi vì hắn đã làm một chuyện quá hay Hay cho cái độc ác của hắn Vì hết sức bình tĩnh Chú tâm, đối phó Cũng chưa nhìn thấy thanh thiết kiếm của họ quách Huống chi tâm tình đã loạn Như Lý Tẩm Hoan hiện tại Thì tâm trí đâu để mà đón đỡ cho khan Lòng thiếu vân cười chúng chín một mình Lý Tẩm Hoan nơi Lý Tẩm Hoan Ngày hôm nay Người sẽ đi vào tử lộ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 Tại sao lại như thế? Lý Tẩm Hoan thở ra. Tôi đã chịu thua rồi. Quách Tùng Dương trừng trừng đôi mắt nhìn Lý Tẩm Hoan. Y như chưa bao giờ gặp một con người như thế. Thật lâu hắn vụt nói. Lý Tẩm Hoan. Lý Tẩm Hoan. Người quả thật là một anh hùng trong tiền hạ. Lý Tẩm Hoan cười heo hắt. Anh hùng ư?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 Một bằng hữu đáng tin cậy nhất cũng là một địch thủ đáng sợ nhất. Nhưng một địch thủ đáng sợ lại luôn luôn là một chi âm Bởi vì con người có đủ tư cách là một địch thủ chân chính thì mới có đủ tư cách là một người chi kỷ. Bởi vì chỉ có hạ người như thế mới có thể hiểu rõ lòng mình. Không biết Lý Tẩm Hoan bây giờ đang thích thú hay là đang khổ sở hoặc là hắn đang cạn kích. Nhưng dẫu bằng một thứ tình cảm nào hắn cũng không làm sao có thể nói ra lời.